Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xa những lời chọn vành gió chữ Mặc kệ hai người giả yếu ớt có thành tâm tha thiết cầu sinh Hai anh em Kim và Liêm vẫn không buông tha Liêm nghĩ rằng nghe khen kết Gương mặt cực kỳ khó chịu Như ai đã ăn hết của giang phả nhà hắn Hắn bảo nếu không đưa tiền thì không trả sát Khỏi xin sỏ dày cho mắc công Trên chiếc thuyền của hai tên này đang chứa một cái xác chết trôi đắc trương phình như đang muốn vỡ tung. Cái thi thể tái mét đang ngả màu vàng do bị siêu đóng trong khoảng thời gian quá lâu khi bị chìm dưới nước. Danh tính của thi thể này là thằng ngọ bán thịt heo trong làng. Nó mất tích cách đây cũng đã 2 3 tuần rồi. Nghe bà con trong làng nói bị quá mập nên vợ bỏ theo trai và dẫn theo đứa con trai đầu lòng đi luôn. Kể từ ngày vợ con bỏ đi hết Nó bị bết hẳn, không lo làm ăn gì, suốt ngày rượu chè bét nhè say sỉn, mất tích một thời gian, giờ nay mới phát hiện thì đã chết dưới dòng sông, đến nỗi thi thể thôi sứ mất rồi. Ông tư thấy cảnh tở chéo nghêu, ngược với luân thường đạo lý thế này, không thể nào nhắm mắt làm ngơ được. Chèo chiếc thuyền đến cập vào thuyền của hai anh em kia, ông mới bảo rằng, sao không trả cho họ, dù gì cũng chỉ là cái xác hai vợ chồng này nổi tiếng nghèo túng trong làng, cơm không đủ ăn, lấy đâu ra tiền mà chuốc xác con mệnh cá chết. Nghe ông Tư nói thế, thằng Liêm liền quay phắt mặt lại và trả lời với giọng kinh kiểu hết sức thinh ghét. Nó nói đang cần tiền gỡ bạc thua ngày hôm qua. Chuyện là hai thằng này nhà thì nghèo mà còn có thói mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, luôn mình giang hồ dí đến nhà đòi tiền. Có lần sét tí nữa bị bọn đối nợ mượn đốt cả nhà. Nên lần này có kẹo thơm làm sao bỏ được, phải lấy tiền để đánh bạc tiếp, cầu may thần tài gió cửa, phấn mê mị cười xoắn nở trong 1 phút 30 giây. Với thái độ trịch thượng khinh thường người già của hai anh em này, ông tư dường như biết được hậu quả đằng sau việc đòi tiền chuột xác của chúng nó. Bỗng ông nghiêm nghị đưa ra lời cảnh báo trước cho chúng, rằng nếu lấy tiền lần này thì hậu quả sẽ khó lường có thể sẽ ảnh hưởng đến mạch sống. Nhưng vì tụi này quá ư mắt ghét nên ông chỉ nói đến nhiêu đó rồi im lặng. Người đàn ông này đã sống đủ lâu, kinh nghiệm đầu dày để biết chính xác cái nạn kiếp sắp mắc phải của Liêm và Kim. "Đại lão già, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, để cho người ta lập ăn nha." Ông nói hồi có tình chất tiện ấm ấp mà ông dàn xuống chồng lùa không há ông già. Ngày đến đi, ông Tư liền chào thuyền đi chỗ khác. Không phải vì ông sợ hai tên này, mà vì ông không muốn nói đến nữa, cứ để bản chúng tự gánh lấy hậu quả mà chúng gây ra. Một phần cũng vì ông túng quèo, không có tiền để giúp hai vợ chồng già chuốc xác con mình. Cái gì thì cái, nổi tiếng thương người giúp đời nhưng cũng có giới hạn. Súp được gì thì giúp, chứ đột tới tiền cái coi như ông cũng bó tay chấm cơm. Chuẩn bị rời khỏi nơi diễn ra cuộc trao đổi thương thiệt hại lý này, ông tư sắp đi nhưng cũng cố quay lại đưa ra lời nhắc nhở rằng hay thật tỉnh táo khi quyết định hỏa xác thân sẽ đến bất cứ lúc nào cho hai tin đang giữ cái xác. Nói xong, ông lại tiếp tục công việc, chèo thuyền ra những nơi có cá để giăng lưới cho kịp chiều bán đổi gạo sống qua ngày. Cái xác vấn đặng đó với gương mặt hết sức kinh dị, toàn thân trương phình, ngả màu vàng úu, bốc mùi hôi thối kinh khủng đến núi rừng nhạt bay xung quanh. Cái lưới của thi thể đang nhẻ ra, thường thì có người chết do ngạt thở, trong cổ thì lưới mới lẻ ra như thế này. Hiếm có trường hợp nào chết đuối mà lại thế. Nhìn cái xác to đùng, cả hai anh em em trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, không biết nên xử lý sao bây giờ. Phần thằng Kiri nó muốn quan cái xác này luôn đi cho rồi, chứ lại làm gì nữa khi đối phương không chịu giao dịch vì không đổ tiền. Im lặng một hồi, Thằng Liem mới nãy ra một ý kiến táo bạo, đó là cho hai vợ chồng kia thiếu tiền, kỳ hạn 2 ngày có tiền thì đến nhận xác, nếu không sẽ trả xác tại đúng vị trí bọn nó đã vớt linh, quan xác xác dưỡng sông thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lời đề nghị được chấp nhận bởi hai người già sống số. Họ đã khóc hết nước mắt khi lực bất tòng tâm, không thể mang xác về ngay đi chôn cất thi thể cho con mình một cách đàng hoàng tử tế. Ông chồng hẹn 3 ngày nữa chắc chắn sẽ đến lấy xác. Trong thời gian này, ông tác sĩ bị Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net